chương 513, ngàn vạn năm chi cách đạo chi thủy tổ tiêu hòa nương nương đệ tử đều trở thành địa vị cao cả thánh mẫu cái này khiến khương trường sinh đối tiêu hòa nương nương càng thêm chờ mong ngàn vạn năm đi qua nàng hẳn là rất có tiến bộ trước đó là đại la lại hướng phía trước lại là cảnh giới gì khương trường sinh ngược lại tưởng tượng hắn kỳ thật không rõ ràng trước đó tiêu hòa nương nương mạnh bao nhiêu chỉ có thể xác định ngàn vạn năm trước tiêu hòa nương nương ít nhất là đại la tồn tại một phần vạn tiêu hòa nương nương giống như hắn ư u thích tàng một tay đầu trường sinh tiền bối cùng ta cùng một chỗ đi thật vất vả nhìn thấy ngài nếu là sơ s ẩ y sư phụ sẽ trách cứ ta thanh khâu thánh mẫu khách sáo một phiên về sau quay đầu nói với khương trường sinh nàng đối thiếu hạo bạch y thần quân không có hứng thú chẳng qua là trở ngại mặt mũi thôi khương trường sinh có chút chần chờ thiếu hạo lập tức cười nói đi thôi thánh mẫu tất nhiên có thể dẫn ngươi đi tốt hơn vị trí Bạch y thần quân không có lên tiếng, ánh mắt của hắn lại rơi ở phương xa Thái thượng Thiên trên thân. Thiếu hạo nếu cho bậc thang, Khương Trường Sinh đương nhiên sẽ không cố chấp. Lúc này hướng thiếu hạo, Bạch y thần quân cáo từ. Tại thanh khâu thánh mẫu dẫn đầu dưới, bọn hắn bay vào trên trời trong một tòa lầu các, khoảng cách Thái thượng Thiên không xa, ít nhất so với cái kia b ồ đoàn gần. Thanh khâu thánh mẫu đến dẫn tới không nhỏ rối loạn, cái này khiến Khương Trường Sinh càng hiếu kỳ thánh mẫu tại hiện thời là chỗ nào vị. hai người ngồi tĩnh tọa ở lầu các trong hành lang cách xa nhau hai trượng. Xin hỏi Tiêu Hòa Nương Nương bây giờ có mạnh khỏe? Khương Trường Sinh mở miệng hỏi, nhìn thấy Bạch Y Thần Quân về sau, hắn đối thời đại này càng thêm chờ mong. Thanh Khâu Thánh Mẫu lộ ra dịu dàng nụ cười, nói: sư phụ tự nhiên mạnh khỏe, vì gặp lại tiền bối ngươi, nàng cơ hồ đi lần hết thảy Đại La đạo tràng. Mặc dù đối phương tu vi không bằng nàng, chẳng qua là nàng một mực không có chờ đến ngươi, gần nhất nàng muốn ngộ đạo. cho nên không có tự mình đến đây, liền phái ta tới. Không nghĩ tới thật đúng là gặp được tiền bối. Ngàn vạn năm trước, nàng cùng sư muội hết sức khó hiểu, cảm thấy sư phụ đối khương trường sinh lưu ý là khó có thể lý giải được. Từ từ trong năm tháng, các nàng bị sư phụ kiên trì cảm hóa tại các nàng trải qua riêng phần mình nhân sinh sau lại xem sư phụ thái độ có loại chạm đến linh hồn cảm động, nay loại cảm động đạo đưa các nàng đối khương trường sinh cũng đổi mới. Các nàng không hiểu rõ khương trường sinh. nhưng các nàng chờ mong sư phụ có thể nhìn thấy khương trường sinh, chờ mong khương trường sinh biết được sư phụ kiên trì cùng trả giá. thanh khâu thánh mẫu bắt đầu nói lên sư phụ đi qua cái nào đạo tổ, từng vị đại la cường giả danh hiệu nói ra đến, trong đó một chút tên là kiếp trước hoa hạ trong truyền thuyết lưu lại qua dấu vết. khương trường sinh quả thật bị cảm động đến, dù sao đây không phải lần một lần hai, cũng không phải một năm hai năm, là ngàn vạn năm kiên trì. nói đến, hắn cùng tiêu hòa nương nương quan hệ không tính rất thân cận. nhưng giống quân tử chi dao mặc dù nhạt như nước lại có loại khó mà nói hình dáng khác sâu khương trường sinh cũng không phân rõ chính mình đối tiêu hòa nương nương là gì tình cảm cũng không phải là giữa nam nữ rung động nhưng lại có chi kỳ thoải mái dễ chịu tại tu hành tuế nguyệt bên trong hắn cũng sẽ thường xuyên nghĩ đến nàng loại cảm tình này rất là khéo ít nhất hắn hết sức hưởng thụ đáng tiếc hắn hiện tại đối với tiêu hòa nương nương mà nói quá yếu hắn căn bản phản hồi không được nàng Thanh khâu thánh mẫu đem lời muốn nói toàn diện nói ra về sau, chỉ cảm thấy sảng khoái tinh thần, suy nghĩ thông suốt. Khương Trường Sinh suốt cái kia cảm khái vẻ mặt cũng làm cho nàng rất hài lòng, là nàng mong muốn phản ứng. Xin hỏi thánh mẫu ngươi có thể từng nghe tới đạo tổ? Khương Trường Sinh đột nhiên hỏi. Thanh khâu thánh mẫu còn đắm chìm ở nội tâm của mình thế giới, nghe được Khương Trường Sinh cha hỏi, nàng vô ý thức hồi đáp đạo tổ vị nào đạo tổ? Khương Trường Sinh nhíu mày hỏi đạo tổ có rất nhiều vị. Thanh Khâu Thánh Mẫu lấy lại tinh thần mà đến nói: Tự nhiên không có, bất quá xác thực không có đạo tổ tồn tại. Ít nhất ta chưa từng nghe nói qua. Nói đến cũng kỳ quái. c h ư Thiên Vạn Giới không một vị đại năng hạng người được xưng là đạo tổ, đại đạo vô tận đầu ai dám xưng đạo tổ? Khương Trường Sinh nghe đến nơi này cứ yên tâm. Nếu là xuất hiện rất nhiều vị đạo tổ, cái kia ngược lại nói rõ xảy ra vấn đề lớn. Hắn đang muốn hỏi lại, Thái thượng thiên thanh âm truyền đến. c h ư vị giảng đạo chuẩn bị bắt đầu. Thái thượng thiên ngữ khí rất cường ngạnh, nhưng lâu các bên ngoài ồ n à o lập tức tan biến. Khương Trường Sinh cũng không tiện hỏi nhiều, chuẩn bị chuyên tâm nghe đạo. Tốn hao nhiều như vậy, đạo thống nhân quả giá trị cũng không thể uổng phí. Thanh Khâu Thánh mẫu đồng dạng bắt đầu chuyên chú, tuy là ôm sư phụ nhiệm vụ đến đây, nhưng có thể nghe đạo, nàng có thể không muốn bỏ qua. Đại đạo tam thiên, ta không nói cái kia ba ngàn tiên thiên đại đạo, mà là giảng sáng tạo nói. Thái thượng thiên lời nói này lệnh Khương Trường Sinh nhãn t ì n h sáng lên. hắn hiện tại hoang mang liền là hắn nắm giữ đại đạo lực lượng tựa như có thể vô hạn tu luyện chính là bởi vì không nhìn thấy phần cuối hắn cũng tìm không thấy thời cơ đột phá nếu là sáng tạo nói cái kia đại đạo hình thành là có giai đoạn tính quy tắc đều có thể sáng lập đại đạo vì sao không thể khương trường sinh còn nhớ rõ bình an nắm giữ vô định quy tắc đó chính là hậu thiên sáng tạo quy tắc thái thượng thiên giảng đạo chính thức bắt đầu hắn giảng đạo thanh âm đem hết thầy kẻ nghe đạo kéo vào ngộ đạo trạng thái so với trước đó giảng đạo lần này khương trường sinh tiến nhập một loại huyền bí trạng thái ý thức của hắn phảng phất phiêu phù ở rực rỡ màu sắc lưu quang không gian thiên địa do đạo sinh do đạo diệt đạo sinh nhất nhất sinh nhị nhị sinh tam tam sinh vạn vật vạn vật cũng có thể hóa một ba ngàn quy nhất pháp nói ngay hồn tức thì người tu đạo tức thiên đạo khương trường sinh một bên cảm ngộ chính mình nắm giữ đại đạo lực lượng một bên lý giải thái thượng thiên giảng lời nói đi qua ban đầu không rõ ràng sau khi giới thiệu thái thượng thiên bắt đầu giảng giải chính mình là như thế nào d u n g đạo theo sinh ra ý nghĩ nhưng thực tiễn ở trong quá trình này hắn đem chính mình đạo truyền lại cho hết thảy kẻ nghe đạo thời gian cực nhanh khương trường sinh đắm chìm ở nghe đạo bên trong quên đi hết thảy dùng cảnh giới của hắn hôm nay vẫn có loại tiếp xúc đến hoàn toàn mới sự vật xúc động không thể không nói thái thượng thiên rất mạnh nếu luận mỗi về giảng đạo, khương trường sinh cảm giác thái thượng thiên so với trước đạo chàng chi chủ đều mạnh. trong lầu các khương trường sinh bên ngoài thân tiêu tán ra từng tia ánh sáng đường, mỗi một tia sáng thượng đô có rất nhiều tiết điểm, tựa như sâu chuỗi lấy từng khỏa sao trời. này chút tia sáng bao quanh quanh người hắn, tốc độ chậm rãi tăng lên. bên cạnh thanh khâu thánh mẫu pháp tướng đã nở rộ, thậm chí nhường đại sảnh phát lên các loại hoa sen. bất quá này chút hoa sen không có chạm đến khương trường sinh quanh thân tia sáng. hai bên duy trì khoảng cách nhất định lầu các bên ngoài thái thượng thiên ngồi cao tòa sen mặt không biểu tình nhưng ánh mắt của hắn lại rơi tại khương trường sinh chỗ trong lầu các hắn trong ánh mắt lộ ra dị sắc đạo trang bầu trời một mực ở vào ban ngày đếm không hết cầu đạo giả tại ngộ đạo quá trình bên trong bắn ra đủ loại dị tượng nhưng n a y phiến thiên không trở nên huyễn lệ tại trạng thái vong ngã dưới khương trường sinh ý thức lâm vào trước nay chưa có huyền diệu tâm cảnh bên trong hắn cảm giác mình đại đạo lực lượng tất cả đều sống lại vây quanh hắn đi dạo như một đám trẻ con tại vây quanh phụ thân của bọn nó khoan khoái đòi hỏi lấy cái gì khương trường sinh cũng đang tìm kiếm chúng nó mong muốn đồ vật thương hải tăng đ i ề n bất quá đại năng người tu đạo xuân thu một giấc chiêm bao khương trường sinh ý thức dần dần tỉnh lại bên tai đã không có thái thượng thiên giảng đạo thanh âm ồn ào náo động tiếng theo xa tới gần càng ngày càng rõ ràng rất nhanh liền trở nên ồn ào hắn mở mắt giác quan cấp tốc khôi phục như hoàng lương nhất mộng khiến cho hắn hốt hoảng trong chốc lát. Tiền bối, lần này giảng đạo kết thúc, ta cũng nên rời đi. Nghe được thanh khâu thánh mẫu, khương trường sinh quay đầu nhìn lại, nàng đã đứng dậy, dùng cái kia ôn nhu như nước đôi mắt nhìn c h ầ m c h ầ m hắn. Khương trường sinh lập tức đứng dậy nói: đa tạ thánh mẫu chiếu cố, lần này tình nghĩa ta sẽ ghi lại. Thanh khâu thánh mẫu nói: mặc dù không rõ ràng lai lịch của ngươi, nhưng tựa hồ ngươi chỉ sẽ xuất hiện tại trong đạo trường. có lời gì mong muốn mang cho sư phụ ta? Khương Trường Sinh trầm ngâm một lát, nói: quá khứ cùng tương lai khó phân thật giả, nhưng chung đi đại đạo cuối ước định là thật, hy vọng nàng đừng quên. Lời nói này lệnh thanh khâu thánh mẫu nhíu mày, nàng thật sâu nhìn Khương Trường Sinh liếc mắt, sau đó đi ra lầu các, hóa thành một đạo quang hồng tan biến. Khương Trường Sinh duỗi cái lưng mệt mỏi, chuẩn bị rời đi. Đạo hữu chậm đã, ta có lời muốn cùng ngươi đàm. Một thanh âm truyền đến. rõ ràng là đạo t r à n g chi chủ thái thượng thiên khương trường sinh nghe xong vẫn là lựa chọn lưu lại nơi này là đạo thống phản thần hắn cũng không phải là chân thực xuyên qua không sợ chết đang chờ đợi quá trình bên trong hắn bắt đầu chuyển động gân cốt thân thể này vẫn rất chân thực ta đến cùng là ý thức đến đây vẫn là ý thức bám vào vu mẫu cái thân thể phía trên khương trường sinh âm thầm tò mò hắn cảm thấy là người sau bất quá tiêu hòa nương nương thiếu hạo có thể nhớ kỹ hắn nói rõ ý thức hắn bám vào tại những sinh linh khác trên thân lúc sẽ để bọn hắn bề ngoài khí tức biến thành hắn mà lại vị này sinh linh cùng tu vi của hắn gần nhưng cũng không phải là hoàn toàn tương tự l i ê n giống bây giờ khương trường sinh cảm giác tu vi của mình có một chút chênh lệch trước đó là hơi mạnh hiện tại là hơi yếu nếu là mạnh lên hắn sẽ không hoài nghi dù sao mỗi lần nghe đạo sau đều sẽ mạnh lên duy chỉ có biến yếu giàng không thông hắn làm sao có thể biến yếu lầu các bên ngoài thanh âm càng ngày càng ít. Khương Trường Sinh nghĩ đến Thiếu Hạo, hắn lập tức đi đến lầu các bên ngoài, đứng tại lâu một bên nhìn lại, đã không nhìn thấy Thiếu Hạo cùng Bạch Y Thần Quân thân ảnh. Bọn hắn đã đi. Lần sau gặp nhau hy vọng ngươi vẫn còn ở đó. Khương Trường Sinh trên mặt lộ ra mỉm cười, tiến hành đạo thống phản thần mấy lần, nhưng kết giao đạo hữu cũng chỉ có mấy vị, có thể một mực cùng hắn có chỗ liên hệ chính là Tiêu Hòa Nương Nương cùng Thiếu Hạo. Hắn hy vọng hai người này một mực mạnh khỏe xuống. đợi bên trong vùng thế giới này hết thầy kẻ nghe đạo đều rời đi đạo tràng lâm vào trong yên lặng giảng đạo kết thúc lúc thái thượng thiên liền biến mất hắn dạng này đại năng hạng người cũng sẽ không đưa mắt nhìn tất cả mọi người rời đi khương trường sinh cũng không vội vô luận tại đây bên trong đợi bao lâu hiện thực chẳng qua là mấy hơi thời gian người người mang rất nhiều đại đạo lực lượng xin hỏi đạo hữu là thần thánh phương nào thái thượng thiên thanh âm truyền đến khương trường sinh quay đầu nhìn lại Thái thượng thiên liền đứng tại thất bộ bên ngoài, hai người đứng tại lâu một bên, đón gió mà đứng. Khương Trường Sinh cười nói: Ta cũng không phải cái gì thần thánh, chẳng qua là một tên cần ngươi chỉ bảo tu tiên giả. Thái thượng thiên híp mắt nói: Ta gặp qua ngươi ngàn vạn năm trước, bồ đề Phật hải, ngươi ngay tại tiêu hòa nương nương bên người, rõ ràng như vậy. Khi đó hai người nhưng không có giao tế. Khương Trường Sinh không thể không hoài nghi tên này chẳng lẽ hết sức quan tâm tiêu hòa nương nương. mặc dù tu tiên giả trí nhớ phi phàm có thể ngàn vạn năm trước người khác bên người một người sao có thể nhớ kỹ như thế rõ ràng coi như nhớ kỹ cũng cần xem trí nhớ chẳng lẽ đang giảng đạo quá trình bên trong tên này liền đang nhớ lại khương trường sinh cũng không hoảng ngược lại hắn không thuộc về thời đại này thái thượng thiên tiếp tục nói ta tuy tốt ngạc nhiên lai lịch của ngươi nhưng ngươi người mang rất nhiều đại đạo lực lượng nói rõ ngươi ta chính là người trong đồng đạo lần này giảng đạo bên trong chân chính có thể đi đến sáng tạo đạo chi lộ chỉ có ngươi đã có duyên lại là người trong đồng đạo cái kia ta liền ban thưởng ngươi một cọc cơ duyên khương trường sinh nghe xong lập tức cao hứng vội vàng nói đa tạ đạo hữu thái thượng thiên khoát tay nói đây là một loại thần pháp là ta ngao du thiên ngoại lúc đoạt được tòa kia trên tấm bia đá ghi chép đạo chi thủy tổ bốn chữ may mắn mà có này thần pháp ta mới có thể có hôm nay chương 514, t r í đạo thần pháp đạo diễn buông xuống đạo chi thủy tổ Khương Trường Sinh nghe được Thái Thượng Thiên lời càng thêm tò mò, hắn lúc này theo Thái Thượng Thiên lời trả lời một câu. Thái Thượng Thiên cũng không nhiều nói nhảm, hướng phía Khương Trường Sinh vung tay áo, một hồi cường quang theo trong tay áo bắn ra, bao phủ Khương Trường Sinh tầm mắt. Một cỗ khổng lồ trí nhớ dung nhập Khương Trường Sinh trong đầu hội tụ thành bốn chữ lớn, trí đạo thần pháp. Này thần pháp không giống với Đại Công Đức thần pháp, trí đạo thần pháp không chỉ có thể dung hợp đại đạo lực lượng, còn có thể dung hợp muôn vàn lực lượng. thậm chí trong khoảng thời gian ngắn thi triển đi ra dung hợp lực lượng càng nhiều uy năng càng mạnh đời khương trường sinh tiếp nhận xong cỗ này trí nhớ hắn mở mắt trước mắt đã mất thái thượng thiên thân ảnh hắn quay người nhìn lại tráng lệ trên bầu trời vô số lầu các người đã đi nhà trống khu đạo trường này vô cùng yên tĩnh khương trường sinh thả người vọt lên chống rỗng xuất hiện ở phương xa hắc long trên cầu đá cất bước hướng cánh cổng ánh sáng đi đến đã là duyên phận cái kia ta liền nhắc nhở ngươi một câu Ngươi đang đứng ở lồng giam bên trong, nay tòa lồng giam liền ta đều nhìn không thấu. Thái thượng thiên thanh âm truyền đến ngữ khí đạm mạc. Khương Trường Sinh quay đầu nhìn lại, mặc dù thấy không được Thái thượng thiên thân ảnh, có thể trên mặt hắn vẫn là lộ ra nụ cười, nói: đa tạ đạo hữu hảo ý. Dứt lời, hắn làm việc nghĩa không chùn bước bước vào cánh cổng ánh sáng bên trong, đi theo cảm nhận được trời đất quay cuồng. Đạo thống phản thần kết thúc. Khương Trường Sinh giác quan khôi phục ý thức trở về bản tôn. hắn từ từ mở mắt mày nhăn lại lần này đạo thống phản thần thu hoạch to lớn chuyến đi này không tệ nhưng hắn lại nhiều rất nhiều hoang mang hắn đã không phân rõ hắn đi chính là đi qua vẫn là tương lai lần này gặp phải bạch y thần quân hư hư thực thực hắn hậu đại khiến cho hắn sinh ra nghi vấn tại mở ra đạo thống phản thần trước hắn khi độ kiếp liền từng đi qua đạo thống phản thần thế giới ở nơi đó kết bạn tiêu hòa nương nương lúc trước hắn vẫn cho rằng khi độ kiếp ý thức chỗ đi thế giới cùng đạo thống phản thần là giống nhau nhưng về sau độ kiếp bên trong hắn đi lại là tương lai gặp khương tầm nếu như khi độ kiếp chỗ đi thế giới thật cùng đạo thống phản thần giống nhau vậy hắn đi liền là tương lai chẳng qua là thuộc về khác biệt địa phương khương trường sinh một lần nữa điều ra đạo thống phản thần công năng giới thiệu đạo thống phản thần có thể tiêu hao đạo thống nhân quả giá trị trở lại ngày xưa tu tiên thời đại từng cái g i ả n g đạo đạo chàng lĩnh hội cổ kỳ nguyên đại năng đạo pháp tiêu hao đạo thống nhân quả giá trị càng nhiều chỗ đi tới đạo chàng nội tình càng sâu ngày xưa tu tiên thời đại này không phải liền là quá khứ khương trường sinh lại nghĩ tới thái thượng thiên chẳng lẽ từ nơi sâu xa có một cỗ lực lượng tại tả hữu hắn hệ thống tổng không đến mức phạm sai lầm cái kia vấn đề liền lần trước độ kiếp chẳng lẽ cái thiên kiếp này bên trong có lực lượng nào đó đã cuốn lấy hắn thời không cắn trả khương trường sinh nhíu mày lâm vào suy tư nếu như là thời không cắn trả đạo thống phản thần công năng chẳng phải là hại hắn. Thôi, cứng rắn nghĩ là nghĩ không hiểu, không bằng trước tu luyện, không sớm thì muộn sẽ biết được. Khương Trường Sinh dứt bỏ tạp niệm, bắt đầu tu hành trí đạo thần pháp. Nghe xong Thái Thượng Thiên giảng đạo về sau, lại tu hành trí đạo thần pháp rất nhẹ nhàng. Thái Thượng Thiên giảng đạo g i ả n g liền là sáng tạo nói, cùng trí đạo thần pháp có bản chất giống nhau, chẳng qua là hắn không có khả năng đem tuyệt học của mình thông qua giảng đạo truyền cho cầu đạo giả nhóm. g i ả n g đạo g i ả n g chính là kinh nghiệm của hắn, trí đạo thần pháp mới thật sự là truyền thừa. giờ phút này, bạch kỳ mới vừa bắt đầu chuẩn bị luyện đan, nàng không biết chủ nhân của nàng vừa đã trải qua nhất đoạn dài đ ằ n g đẳng quang cảnh. mây đen cuồn cuộn, đè nén thiên địa, xen lẫn huyết khí hàn phong tùy ý thổi mạnh, hoang vu đại địa phía trên dãy núi bị bụi đất bao phủ. khương nghĩa ngồi tĩnh tọa ở vách đá, mái tóc màu đen theo gió phất phới, trên người hắn h á c g giáp kề cận vết máu loang lổ, mặc dù nhắm mắt lại. Khôn mặt của hắn cũng lộ ra sát khí cùng lăng lệ. Thiên Cơ Huyền Lão trôi nổi ở phía sau giữa không trung, hắn đang dùng vận đục tầm mắt nhìn trầm c h ầ m Khương Nghĩa bóng lưng. Làm bạn Khương Nghĩa tại Thông U Chi Hải sông sáo hơn ngàn năm, đối với Khương Nghĩa Thiên Phú, hắn theo chấn kinh diễn biến thành tán thưởng cùng chờ mong, hiện tại lại biến thành kiêng kỵ. Tiểu tử này lớn lên quá nhanh. Theo hắn thôn phệ lực lượng càng ngày càng nhiều, tính tình của hắn cũng tại thay đổi một cách vô chi vô giác chuyển biến, trầm mặc ít nói. nhưng ra tay càng ngày càng tàn nhẫn. Thiên Cơ Huyền Lão tính không thấu Khương Nghĩa nhân quả, nhưng hắn cũng sợ một ngày kia chết trong tay Khương Nghĩa. Thí sư sự tình cũng không ít gặp, huống chi bọn hắn chẳng qua là có sư đồ chi thực, không có sư đồ chi danh. Nghĩ đi nghĩ lại, Thiên Cơ Huyền Lão đột nhiên muốn về hư không vô tận. Huyền Lão có đồ vật tại ở gần. Khương Nghĩa thanh âm đem Thiên Cơ Huyền Lão thu suy nghĩ lại hiện thực. Thiên Cơ Huyền Lão nhíu mày. mở miệng nói ta tại sao không có phát giác được khương nghĩa đứng dậy nói giác quan không thể nhận ra cảm giác nhưng ta có thể cảm giác được hắn nhìn c h ầ m c h ầ m phương xa còn có một câu không nói hắn có loại bị thiên địch để mắt tới cảm giác thiên cơ huyền lão nghe xong lúc này bắt đầu thôi diễn tại thông u chi hải bên trong hắn cũng không phải mạnh nhất tổng có tồn tại có thể tránh né cảm giác của hắn nhưng mà vô luận hắn như thế nào thôi diễn đều không tính được tới đi trước Thiên Cơ Huyền Lão mở miệng nói, có thể còn chưa có nói xong, hắn sắc mặt kịch biến, quay người xem hướng chân trời. Khương Nghĩa đi theo quay đầu nhìn lại, cao mày. Chân trời bụi đất chậm rãi tán đi, một cái lỗ đen thật lớn trống rỗng xuất hiện, tốc độ cao mở rộng, từng đầu vô cùng to lớn thanh long theo bên trong bay ra, Dương n a n múa vuốt, như vừa ra khỏi lồng ác lang, chúng nó trên thân đều cuốn lấy to lớn xiềng xích, ghim chặt chúng nó, xiềng xích phía trên tràn đầy đủ loại phù văn ấn ký. Hết t h ả y b ả y đầu thanh long kéo lấy một tòa thật to treo đảo bay ra, hòn đảo phía trên đứng thẳng một tòa cung điện chiếm cứ cả tòa treo đảo. Treo đảo trung quanh đi theo từng tôn tàn ra khí tức cường đại thân ảnh. Tại treo đảo phía sau càng là có đếm không hết c ự thú, long, phượng, kỳ lân, bạch hổ, thần quy các loại, hoặc là t r ở đi cung điện, hoặc là xiềng xích kéo lấy. Không đến thời gian ba cái hô hấp hắc động kia đã so bầu trời còn muốn khổng lồ, phảng phất phiến thiên địa này bị thôn phệ một nửa. Minh Mông đại quân bay ra, hội tụ vào một chỗ khí thế bao phủ cả vùng. Dù là Khương Nghĩa cũng có loại pháp lực ngưng kết cảm giác. Đi vào thông u chi hải lâu như vậy, hắn còn là lần đầu tiên đáng sợ như vậy thế lực. Thiên Cơ Huyền Lão nhìn thấy to lớn treo trên đảo cung điện, hắn nhíu mày suy tư một lát, vẻ mặt trong nháy mắt trở nên kinh dị. Làm sao có thể chẳng lẽ là Thiên Cơ Huyền Lão toàn thân run rẩy, lúc này đưa tay đem Khương Nghĩa nhếp tới, nắm lấy hắn bả vai, nghĩ phải thoát đi nơi này. gặp đạo diễn không bái có biết là tội gì sao một tiếng hừ lạnh tiếng truyền đến cả kinh thiên cơ huyền lão toàn thân cứng đờ hắn lập tức theo bằng đá tòa sen bên trên nhảy đi xuống sau đó án lấy khương nghĩa cùng nhau lễ bái phương xa to lớn treo đảo cái chán dính sát mặt đất khương nghĩa bị án lấy không thể động đậy hắn không rõ ràng có thể cảm nhận được thiên cơ huyền lão run rẩy hắn trong lòng chấn kinh thiên cơ huyền lão cường đại cỡ nào từ khi đi vào thông u chi hải gặp được quá nhiều cường giả nhưng vô luận mạnh hơn, thiên cơ huyền lão luôn có thể dẫn hắn thoát đi. này là lần đầu tiên, chưa chiến liền q u ỷ khương nghĩa hết sức biệt khuất, nhưng càng nhiều hơn chính là hoang mang, bọn hắn đến cùng gặp cái gì? gió mạnh gào thét tới, long ngâm, phượng gáy, hổ gầm còn có đủ loại kỳ quái mà kinh dị tiếng gầm gừ vang lên liên tiếp, n h ư n g phiến thiên địa này trở nên càng khủng bố hơn. khương nghĩa rõ ràng cảm giác được vô số ánh mắt quét qua chính mình, thậm chí có nhường linh hồn dùng mình sát ý. hắn bản năng sinh ra sợ hãi hắn có thể cảm giác được chính mình chỉ cần ngẩng đầu liền sẽ chết hắn còn là lần đầu tiên đối mặt đáng sợ như vậy thế lực tranh lệch quá cách xa cách xa đến hắn người kiêu ngạo như vậy đều sinh không nổi một tia lòng phản kháng hai người độ dây như năm minh mông đại quân bay rất lâu mới hoàn toàn biến mất khương nghĩa chậm rãi ngẩng đầu thiên cơ huyền lão cũng giống như thế không nữa án lấy hắn hai người đứng dậy nhìn nhau không nói gì thật lâu Khương Nghĩa đánh vỡ yên lặng hỏi Huyền Lão, bọn hắn là thần thánh phương nào? Thiên Cơ Huyền Lão trạng thái hốt hoảng, nghe được câu hỏi của hắn mãnh liệt mà thức tỉnh, hắn mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi, cắn răng nói, đạo diễn đến từ bên trong hư không chuẩn xác mà nói, thế lực của bọn hắn cũng có phân bố ở bên trong hư không bên trong, lai lịch cụ thể ta cũng không rõ ràng. Đạo diễn buông xuống hư không vô tận, đây mới là đại tiếp buông xuống. Khương Nghĩa trước đó liền nghe hắn nhắc qua bên trong hư không tồn tại. nhưng liên quan tới bên trong hư không hết thảy hắn cũng không chịu nói đạo diễn khương nghĩa yên lặng ghi lại cái tên này hắn đi theo hỏi huyền lão ngươi hiểu rõ đến đạo diễn rốt cuộc mạnh cỡ nào thiên cơ huyền lão yên lặng một lát thở dài nói ta căn bản không hiểu rõ nhưng có một chút có thể xác định cái kia chính là đạo diễn tồn tại thời gian so võ đạo còn xa xưa thậm chí so cổ thuật càng thêm cổ lão khương nghĩa động dung hắn đều không rõ ràng võ đạo tồn tại bao lâu đạo diễn vậy mà so võ đạo cổ thuật cộng lại còn cổ lão hơn trước hết trước mà nói có thể c h u diệt ta tồn tại rất nhiều cái kia người nói chuyện càng là đã khóa chặt ta nếu là ta không cúi đầu ngươi cùng ta sẽ trong nháy mắt chết đi đạo diễn đến đây nếu là nhằm vào hư không vô tận cái kia hư không vô tận tất nhiên sẽ bị quét ngang thiên cơ huyền lão thở dài một hơi hắn lúc trước còn muốn hồi trở lại hư không vô tận hiện tại không nghĩ khương nghĩa không khỏi nghĩ đến tiên đạo hắn bắt đầu lo lắng tiên đạo có thể hay không bị ảnh hưởng đến huyền lão gia gia của ta có thể hay không khương nghĩa n h í u mày hỏi thiên cơ huyền lão ngắt lời nói hắn xác thực mạnh mẽ ta cũng nhìn không thấu hắn nhưng đối mặt đạo diễn không đáng chú ý đạo diễn bên trong cường đại tồn tại nhiều vô số kể cho dù là đỉnh phong nhất võ đạo thời kỳ cũng không có khả năng cùng đạo diễn chống lại ta hiện tại cũng tại hoang mang như vậy đáng sợ đạo diễn vì sao trở về Khương Nghĩa truy vấn đạo diễn là thế gia vọng tộc vẫn là giáo phái cũng hoặc là một phương đại đạo. Thiên Cơ Huyền Lão cười khổ nói: Ta không biết, không cần tìm hiểu, dễ dàng mạo phạm bọn hắn. Nhớ kỹ một điểm, bên trong hư không hết thảy cũng không cần tìm hiểu, nơi đó tồn tại vượt qua tưởng tượng của ngươi. Có lúc ngươi một câu liền có thể để ngươi lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Khương Nghĩa yên lặng, hắn quay người nhìn về phía đạo diễn tan biến phương hướng, không biết suy nghĩ cái gì. Tử Tiêu cung bên trong. ngồi tại đại đạo càn nguyên thần tọa bên trên khương trường sinh mở mắt bỏ ra gần trăm năm thời gian hắn mới luyện thành chí đạo thần pháp này pháp x á c thực cao thâm nắm giữ về sau hắn thậm chí có khả năng dung hợp thần thông hắn bắt đầu thử dung hợp chính mình nắm giữ đại đạo lực lượng lần đầu n ế m thử đại đạo lực lượng lẫn nhau kháng cự kém chút nổ tung cũng may hắn đã có kinh nghiệm không để cho tự thân đại đạo lực lượng tiết lộ dùng hắn bây giờ tu vi đại đạo lực lượng mặc dù tiết lộ một tia cũng đủ để đánh chết mộ linh lạc bạch kỳ bạch long